Vì thế tà quân tập 136 Sau đó, quân đại thiếu gia Dương Dương tự đắc, cực kỳ hài lòng nói Thế giới này quả thực như vậy, có tiền, có quyền, chất tận Mỹ Ta hiện tại, mặc dù không có quyền, nhưng lại có tiền, còn có nắm đắm nữa Ở chỗ này, có nắm đắm, cũng chẳng chắc nào có quyền Hơn nữa, quyền sản sát trong tay là quyền to Mỹ nhận, học một chút đi, đây chính là một bài học lớn Nói một hồi đắc ý hí hưởng như vậy, làm cho đồng phương vấn tâm trước bức bẳng, cũng khiến Mai Tuyết Yên liên tục quay thường. Nhưng hai người cũng không nói đang gì phản bác, mà ở chỗ bàn bên kia, hơi xa một chút, mọi người đang ba khoai chiếc chòe. Lại nói đến sở khắp hồn kia, đột nhiên hét lớn một tiếng, rồi tung người, khí tế hạo hùng vạn trường, rồi xuất hiện ở độn thế tiên cùng. Hắn ngang nhiên xong vào vung tay, vừa mạnh mẽ tấn công ra sức đánh, vừa liên tục gào trống. Lão bà, ta đã đến, quân mặt ta bưng chén trà, rồi hơi nghiêng ngửi ngửi mùi trà, vẻ mặt rất nghiêm chỉnh mà bình luận. Sở cấp hộp này đúng là loại lỗ mãn, trực tiếp đến đến đụng thế tiền cung chất ngang ngược, trót co gàng, ma tiếp yên cười khúc khích, cười chung cả người. Hai lão chủ quán đang ngủ gà ngủ gật ở đằng sau quầy, cũng lỡ mờ ngái ngủ ngẩn đầu, trong đó một người môi mất máy tự hù, nói một câu gì đó, người thứ hai thì đầy vẻ đồng tình, gục gạt gật đầu rồi sau đó lại cuối cùng tiếp tục ngủ gật. quân mặt tà cùng ma tuyết yên nghe được chỏ chàng tô bảo ông lão kia nói chính làm hai chữ ngủ ngốc cũng không biết là mắng quân mặt tà hay là mắng võ giả ngồi ở bàn kia. đông phương vấn tâm càng nghe càng kỳ quái, không khỏi hỏi tam nhi các con vợ chồng son trước cuộc cười cái gì chuyện sát thủ trí tùng sợ cấp hồn kia thật buồn cười lắm sao? dọc theo đường đi. Phương vấn tâm nghe không ít lời kể về sở cấp hồn, ai cậu đói sở cấp hồn danh chấn đến nay đã được một giáp. Chỉ cần một mình lấy được thực lực một người, có khả năng sánh vai cùng thế già, gần như đứng thứ nhất và sát thủ, có thể nói rằng danh tiếng cực kỳ hiển hách. Hôm nay lại càng nói nhiều đến, cũng không nghe ra được những người này nói có điểm nào đáng buồn cười. Sự tích nhiệt huyết sôi trào bực này, như thế nào có thể biến thành trò cười? Ngược lại con trai và con dâu, nghe thấy lại vui đùa, điều này cũng quá quái gì đi. Từ từ tiến vào địa phương có người ở, đồng phương vững tâm cùng quân mạt tạ không hề xưng hô tên nữa, mà xưng hô nhũ danh, tam gì. Thứ nhất là không để bại lộ thân phận, thứ hai là nghe có vẻ thân thiết hơn. Mẹ, hiện tại chỗ này nhiều người, có giữ được bí mật, không tiện để giải thích cho người, cho hôm nào đi đường, con sẽ nói rõ cho người, hiểu tiện căn hậu quả. Ngươi cũng phải vui vẻ. khuôn mặt ta cười ha ha một tiếng nói. đúng lúc này, gì biến phát sinh. rèm vải bông ngăn cửa rượu quán, hút một cái bay lên. trong giấy mắt vô số bông tuyết, cùng gió lạnh gào thét cuốn vào. có vài khách nhân tính khí bá đạo, lập tức đã định vương cổ chửi ầm lên. nhưng tiếp theo, vẻ mặt khiếp sợ ngồi xuống, trong màn tuyết trắng thiện cha khe sáng ba thân ảnh quỷ dị, mặc áo bào tím đi vào trong tự quản bên ngoài tuyết rơi đầy trời nhưng ba người vừa đến trên thân đúng là sạch sẽ thậm chí ngay cả trên giày cũng không có nửa điểm lấm lem dính tuyết và bụng đất sạch sẽ giống như vừa mới từ nhà tắm đi ra thần thanh khí sẵn toát ra đầy người một thân tiêu chí áo bào màu tím người này tới chính là người của mộng huyễn huyết hải Ba người sau khi lách người đi vào, đưa mắt nhìn chung quanh, ở trên mặt từng người đánh giá một lần, ánh mắt bọn họ đi đến đâu, người ở nơi đó liền cảnh giác được, mình tự như chơi vào, băng thiên tuyệt địa, giống như bị lột sạch quần áo, lạnh thấu đến tận xương. Cứ như thế quan sát, một lúc lâu mới đi vào bên trong vài bước, đứng ở bên cạnh chậu thang lớn, lúc này mới chú ý. Là không còn bàn nào trống Một người trong nhóm nhướng mày Thuận tay vỗ vào mặt bàn bên cạnh gần mình nhất Dụi cha một đầu ngón tay Chỉ hướng ra ngoài cửa Ý tứ trúc trỏ tràng Mày cút ra ngoài Bàn này có 5 người Đúng là 5 tên và vỡ quân mặt tà Mới đuổi sang Không ngờ ngồi chưa yên chỗ Là một lần nữa bị đuổi Có thể nói đen như chó mực Chứ là 5 người này cũng chất dứt khoát. Hành sự càng thêm lưu loát, thu tập đồ đạc rất nhanh như gió cuốn mây bay, sau đó khẽ cuối người, áo nãu ra ngoài mất hút vào màn tuyết chơi đậy trời. nhìn sắc mặt ba người mộng huyền huyết hải không tốt, ai dám vào lúc đó đồng chạm đến bọn họ chứ? Vậy không phải là đi tiệm chết sao? Nhìn khắp thiên hạ, có mấy người được như sợ khắp hồn, cho dù có đi nữa thì mấy người này khẳng định cũng không phải. Mức mặt là rõ ràng, nhưng so với mức mạng thì còn tốt hơn. Trong nhỉ mắt, tự quán yên tĩnh trở lại. Nguyên bản có vài bạn đang thảo luận chuyện tam đại Thánh địa cùng sợ khắp hộn. Hiện tại rất biết thân biết phận. Phục ở trên bàn vùi đầu vào ăn uống, rồi ngay cả đến âm thanh nhai nuốt cũng không phát ra. Thành thật giống như là gặp giáo viên chủ nhiệm, 3 năm cấp 3. Chậu, thức ăn, những món ngon, đưa nhanh lên này. Một người mặc tử bào với mặt nghiêm nghị. Đại mã hoành đao ngồi xuống, trên quầy, hai lão đầu, ngẩn đầu lên, liếc mắt nhịn, sau đó liền ngay lập tức cúi xuống, tự hộ cất tiếng thở dài. Tiểu diện rất nhanh, mang lên rượu và thức ăn. Ba người mặc tử bào liền bắt đầu ăn uống, không khí nặng nề, không ai nói câu nào. Thần thái thật cũng không thấy kiêu ngạo, nhưng mà tận sâu thẩm trong lòng. Hợp với một loại không có ai ra gì. Vừa mới trời tụ quán còn muốn dốn nha dốn nháo. Ngay lập tức, bây giờ, đánh lạnh ngắt như tờ. Mỗi người đều cầm như hến, sợi cấp hồn đánh vào mặt tam đại thánh địa như thế. Những người này hiển nhiên một bụng đầy tức khí Ai đồn vào, người đó liền xui xẻo. Mọi người đều muốn mình không trở thành con quỷ không mày. Chúng ta một người cũng không có thực lực như sợ cấp hồn, cũng không có đảm lượng như hắn. Mộng huyện huyết hải quả nhiên là uy phong. Quân mặt ta hát hát cười. Mai Tuyết Yên nhìn hắn một cái nhắc nhở. Ý là không nên gây chuyện. Hiện tại cũng không phải lúc gây chuyện tốt nhất. Xem ra sở cấp hồn chắc chắn ở gần đây. Quân mặt ta trăm thấp truyền âm. Mai Tuyết Yên bất động thanh sắc. Truyền âm nói. Nếu là gặp được, chúng ta giúp hay không giúp? Việc này nói cho cùng là chúng ta. Quân mặt ta cười trừ không nói gì. Yên tĩnh, yên tĩnh đến độ, có thể nghe thấy ngoài cửa, âm thanh tuyết rơi trong bên măng đại địa, soạt soạt âm thanh, gió bắt thổi vào, chạm canh gác, từng đợt từng đợt sau đó trong nhảy mắt bày xa. Những người ngồi đây, trong từ quán, lại tỉnh như quỷ vực. Bên ngoài, vang lên âm thanh thanh thủy, từ hôi như tiếng gậy trúc chạm vào mặt băng cứng trắng. Càng lúc càng gần, cước bộ vô cùng trầm trọng, đồng thời hơi thở cái chút trộn dập, có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng vang kia càng ngày càng gần, trước cuộc đã đến gần. Mang cửa được bén lên, một đầu gậy thò vào trước tiên, dùng sức nện nệm xuống đất. Cùng với một tiếng ho khăn, một người, phủ đầy bông tuyết, khó nhọc đi vào bên trong. Cho đến khi thân hình hắn hoàn toàn đi vào, mọi người mới phát hiện. Trong nách người này, kẹp một cây mọc côn, kéo theo một đôi chân mềm ặt. Người mới đến, đúng là một người què. Gương mặt đầy những nếp nhăn, trên đầu quấn băng vải trắng thật dày, từ hồ mơ hồ lộ ra vài điểm, dính một chút máu. Vải trắng che lấp cơ hồ che cả một bên con mắt, hình như là một người trộm. Con mắt này lại hé cha, tra, vẽ trang đầy đau đứng, trên lưng lại đeo một cái bao hẹp mà dài. Cái bao này thật nhìn có chút thê thảm, càng làm cho người này gian nan khó nhọc vất vả đi vào. Mọi người đều nhìn rất chăm chú, vì thấy hắn kịch liệt ho khăn vài tiếng, trên người trung lên, bông tuyết từ trên người hắn, chơi đầy đất xuống chỗ hai chân. Còn có chút băng dính trên người hắn, ngay cả khe hở lộ ra giữa đầu và mũ lộ ra vài sợi tóc, đều bị đông lại thành băng. Cho ta một bầu trượu trắng, mười cái bánh bào, một bàn thịt trầu. Người này đúng là bị đông lạnh đến trương chạy, ngay cả hai hạm trang cũng va vào nhau. Động tác chung lại bảy, móc ra vài khối bạc vụn từ trong lồng ngực. Khi hắn mở lời, mọi người đều nhíu mày, âm thanh này giống như bảy tám ngày không có uống nước, khàn khàn như con vịt bị bóp vào cổ rất khó nghe. Sau đó, hắn liếc ngang liếc dọc, không thể nào tìm ra chỗ ngồi còn trống, hắn làm dư không nhìn đến quân đại thiếu gia. Đám người huyết hải âm hiểm, có thể làm cách nhân bạn nào đó nhường chỗ cho hắn, Bớt quá Cũng có tính toán khác, đơn giản đặt mông ngồi xuống cạnh chậu thang trước mặt. Mở miệng xích xa hít lấy không khí, dùng sức xoa xoa hai bàn tay, với chút không ý tứ bắt chuyện cùng mọi người nãy ha ha khí trời thật là lạnh ha! Từ khi hắn đi vào, ba người mộng huyện huyết hải đều đem ánh mắt chăm chú lên người hắn, đánh giá hồi lâu. Một người mặc chữ điện tai to đột nhiên cười một tiếng, nhưng vẫn cực kỳ ôn nhu nổi. Băng hủ, từ đâu đến đây? Tại sao lại biến thành bộ dạng chợt vật như vậy? À, vì đại gia này, cảm ơn ngài đã hỏi thầm. Ai, tiểu nhân một đời bất hạnh à? Trời bão tuyết thế này, không ngờ còn gặp cướp bóc đạo vĩ. Người quê này khóc không chai nước mắt. Tiểu nhân làm lụng suốt một năm sinh lý cực khổ, thật vất vả, gom góp được mấy trăm lạng bạc, vốn định về quê ăn Tết, nào có ngờ, đi đến công kê sơn là bị người đánh cướp. Đồ ăn vào mọi thứ trên người Đều bị cướp sạch không còn Ngay cả áo khoác mới mua cho bà nương Cùng với hại gì Tất cả đều bị người ta cướp đoạt đi Mấy trăm lượng bạc Cũng chỉ còn lại trong túi áo khoác chưa đến Hai ba trăm bạc vụn Mà tệ nhất là tiểu nhân chưa nói Có vài câu cậu xin tác nhân kia tác nhân chưa vì vậy liền cắt đứt một chân tiểu nhân Phế đi một chân Biết trên đường khó khăn Cũng không biết có hay không Lê được cái thân tàn này về nhà Quả nhiên là hơi quá đáng Người mặc áo bào tím thở dài Vô cùng đồng tình nổi Sắp tới ngày cuối năm rồi, Côn đồ liều mạng Ngày càng càng trở Nếu muốn qua năm tốt lạnh Bớt quá những người bị cướp bóc Làm sao có một năm mới tốt đầy Ai mà không muốn cùng với lão bà và hại tử Mỹ nữ xinh đẹp đoạn viên à Đúng vậy Người qua kia vỗ đùi một cái Chật động đến chỗ đầu Hít một ngụm khí lạnh Vén một bên mắt nổi Những người đó quả nhiên là tán tặng lương tâm mà. Ừ, những tên cướp kìa, có bộ dáng như thế nào? Người mặc áo bào tím quan tâm hỏi. Nói một chút, chúng ta còn biết mà phòng bị. Ta cũng không thấy bộ dáng người kia như thế nào, toàn thân trắng, tự như là người tuyết, đột nhiên sống lại. Bình bình vài cái ta liền biến thành cái bộ dáng thế này. Ta mới cố gắng nói mấy câu cầu xin, đã bị người kia cắt lướt chân của ta, cho đến khi tỉnh lại. Cũng không tận mắt thấy tặc nhân hình thù như thế nào, cho dù báo quan cũng khó mà nói rõ được. Nói xong, không người nước mắt chạy thành dòng. Người mặt tử bào hòa ái thân thiết nói, Bất quả, có thể lưu lại một cây mạng, thấy là tốt rồi. Trung quy so với người bị cướp của, giết người còn tốt hơn à, coi như là trong bức hạnh có may mắn, bằng hữu, người nói có đúng không? Người que thân sắc trợt biến, tim đập mạnh và loạt nhịp một lúc lâu mới thở dài một hơi. lúc này hắn bắt đầu uống rượu cùng ăn bánh bao và thịt trâu. hắn uống một hớp rượu ấm. đột nhiên thương tâm cúi đầu, bả vai trùm trùm. từ áo khoác cũng có thể nhìn ra được, tàu hụ như đang khóc. Đông Phương vấn Tâm thở dài, thấp giọng nói: Phế một chân, biết rằng trên đường khó đi. quả nhiên là đáng thương. Tam Nhi, người đáng thương như vậy, cần sự giúp đỡ, liền giúp người ta một tay đi." Hiện con có chút dư giả, Vừa mới tính toán về tiền, làm sao thiếu trợ giúp người ta. Quân mạ ta bộ bực bất động than sắc, đánh giá người què này, nghe vậy cười hì hì một tiếng, hà thấp âm thanh nói, Mẹ, hình như người nhìn nhầm, yên tâm đi, người què này tuyệt không đáng thương, trong thiên hạ, người đáng thương sau so vi hắn còn nhiều hơn. Vừa nói vừa cười thâm ý, lại nói tiếp, Mẹ, người tiếp tục chờ xem, Nơi này thật sự có không ít người đáng thường. Bất quá lại không có người què nào. Phế một chân. Tiếc đường khó đi. Lại không hiểu những lúc trời còn sáng. Lại đi thêm một đoạn đường nữa. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng cười nói. Mẹ, mặt ta nói cũng không có sai. Mẹ không thấy ba người mộng huyện hước hải siêu cấp chí tôn cao thủ từ khi tiến vào trong tự quán đến này, Với người trong tự quán chỉ liếc mắt nhìn một cái. Tại sao người què này lại ôn họa hỏi thật? Bọn họ siêu cấp cao thủ. Phát trần bực này, quan tâm đến một người quê làm gì? Đông Phương vấn tâm ngẩn ra, kinh nghi bất định nói. Chẳng lẽ người què kia đúng là cái chút cổ quái? Quân mạ tà cùng Mai Tuyết Yên đồng thời nở nụ cười. Chỗ cổ quái lớn nhất là, Mai Tuyết Yên cùng quân mặt tà, cũng là siêu cấp cảm giác. Đã sớm cảm thấy người què kia xuất hiện không đúng. Từ khi hắn đến, hai người liền nhạy cảm chú ý tới. Quân mạ tà khuấy miệng lộ ra vài tia cười âm hiểm. Lặng lặng ở nơi này, này uống trà Mặc dù không nóng chắc mười phần Nhưng hai người đều đoán Cái người què này Tám chín phần mười là Là sắc thủ trí tôn sở khắp hồn Sát thủ trí tôn số một trên thuyết hiện nay Đang được truyền tụng như mặt trời bất diệt giữa trưa Ba người đều nhận ra Tin què này tự hữu cái chút không thích hợp Nhưng sau một phen vạn hỏi Cũng không thu được cái gì Bọn họ tuy làm đương thời Đỉnh phong cường giả Nhưng lại thủy chung, kiếm khuyết đi, linh giác kỳ diệu của quân Mạc Tà, trình độ lại còn xa mới bằng Mai Tuyết Yên, cho nên cũng chạm rãi buông lời cảnh giác. Thực lực của hai vị lão bản này, suốt cuộc là như thế nào? Ta tại sao lại nhìn không ra? Cảnh giới của họ có có thể ở trên ta được. Mai Tuyết Yên truyền âm cho quân Mạc Tà, quân Mạc Tà sờ đầu nổi, cảnh giới của hai người này tuy chẳng cao, nhưng cũng vẫn không thể cao đến mức như vậy. Chắc chắn phải thấp hơn nàng, nhưng cũng tuyệt đối cao hơn ta. Nàng sợ dĩ không thể thăm chắc được thực lực của bọn họ, chính là vì bọn họ có một loại kỹ xảo kỳ là có thể che giấu khí tức của bản thân một cách phi thường hoàn mỹ, không chút mẩy mây, để lộ ra ngoài. Bớt quá hai người kia, nếu như ở đây sẽ ra chuyện biến cố gì? tên tưởng chẳng biến số lớn nhất, chính là hai lão đầu này. Quân mặt ta lại không biết rằng, thời điểm bọn họ đang bàn luận, hai lão đầu này đã lén lút truyền âm. Thiếu nam thiếu nữ ở bên trong kia có la lịch gì, tuy tiện cho một người cũng đủ để gây nguy hiểm cho chúng ta. Người con lại nói, không sai, nếu như ở đây sẽ ra chuyện gì, tin tưởng hai người trẻ tuổi này chính là biến số lớn nhất. Nhưng, trước cuộc là ở địa phương nào, lại loại ra hai người trẻ tuổi ưu tú như thế này chứ, đây chính là làm khó cho lão nhân gia ta Về phía người có huyết hải, tư hồ còn chưa có phát giác trà, cái tên quẹ kia rất không đơn giản, không cần phải quán việc này. Chỉ cần bọn chúng không chơi vào chúng ta, cứ việc tùy tiện cho bọn chúng đánh một trận lông trời lở đất, chúng ta còn có chuyện của mình, không có nhạc sự để mà để ý đến bọn họ. Hai lão đầu tiếp tục dựa vào quầy mà chợp mắt. Về phía người của mộng huyện khuyết Hải xuất hiện ở chỗ này, nếu tên què kia giống như lời của người nói là sợ cấp hồn, như thế nào lại cũng tới nơi này, đây không phải đưa dê vào miệng cợp sao? Phải biết rằng đây chính là ba vị cao thủ chí tôn thượng hạng cao cao tài thượng. Thực lực của sở cấp hồn cũng có chút cao minh, nhưng lấy một địch ba cũng là không khôn ngoan à. Mai Tuyết Yên câu bày, không phải là giả thuyết, mà là khẳng định như vậy. Tên què này, nếu không phải sở cấp hồn, ta liền đem nguyên cái đĩa này ăn đi. Cái loại khác mẫu đã thuộc về xương cốt này. Chúng ta tuy rằng không hề tra ra, nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Quân đại sát thủ cười một cách cực kỳ âm lạnh. Chầm dài nổi, hắn có thể xuất hiện ở chỗ này. Ta cho là không có chút nào ngoại ý muốn, thậm chí hắn căn bản chính là vì ba người của mộng huyện huyết hại mà đến. Xem ra, vị vua sát thủ này trước cuộc cũng bị truy sát mà dẫn đến tức giận. Lúc này đây đơn giản chính là muốn triển khai hành động báo thù. Không sai, không sai, xác thực hẳn là như thế. Mai Tuyết Yên gần đầu tán thành. Bớt quá, ta còn chưa nghĩ ra được hắn như thế nào có thể lấy thực lực một người, có thể chống lại. Ba vị trí tôn thượng hạng thấy thực lực của sở cấp hồn có khả năng chống lại một người, thì vận khí cũng đã không tệ rồi. Chính vẫn là câu nói kìa, trên thế gian không có chuyện, là không thể xảy ra. Thủ đoạn cao minh chân chính của sát thủ, thì mọi người vĩnh viễn, cũng không thể lý giải được. Quân mặt ta trăng đầy lòng tin, cười cười nổi. Sợ cấp hộ, nếu đã dám đến, như vậy ba người này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, tam đại thánh địa ở chỗ này, bày ra thiên la địa giọng lúc hắn ra tay giết người này, rồi lại làm sao có thể đào tẩu từ trong tầm mắt của mọi người? phải biết rằng, sợ có phụng muốn giết ba người này, khi đắc thủ chắc cũng phải trả một cái giá tương ứng. Bất quả vị sát thủ trí tôn này thật sự là lá gan không phải nhỏ, tự nhiên là dám xông ra. Mà tuyết yên thẳng nhiên cười, ha coi như là thỏ con, nếu mà muốn nổi điện cũng có thể cắn người. sợ có phụng vui duyên vô cớ bị người ta truy sát, trong lòng làm sao có thể không oán hận? Lấy sự cao ngạo của một đời sát thủ trí tụng Lại bị người ta biến thành chó nhà có tàn Khẩu khí này Thật sự xứng đáng với tính cách của hắn mà khuôn mặt ta đồng tình nổi Quỳnh chính là đầu sỏ gây nên chuyện này Cường nhiên lại còn ở nơi này Giả tự bi mẹo khóc chuột à Nếu sự có hôn thật sự Có ám sát mấy vị cường giả trí tôn thượng hạng này Mà sau đó là biết được Người chân chính hãm hại hắn là Quỳnh Quỳnh cho là hắn sẽ bỏ qua cho Quỳnh sao Tuy là quân còn có lòng tin ứng phó lại hắn, nhưng còn người khác thì làm sao bây giờ? Mai Tuyết Yên khinh thường nhìn hắn một cái. Để ngăn ngừa loại chuyện này nảy sinh, ta khẳng định sẽ không lộ trả thân thế của mình. Nàng làm gì dùng cái loại nhãn thần này nhìn ta, ta cũng chưa có đối với sở cấp hộn cảm thấy thế nào. Nàng không thấy sao, sát thủ như vậy, nếu như thật sự chết đi, đúng là điều đáng tiếc. Thế gian tất nhiên sẽ bớt đi một chuyện kỳ diệu. Ý tứ của ta chính là, sẽ trợ giúp hắn một tay xem như là cho hắn một điểm bồi thường, giúp người này nhanh chóng đem ba vị mộng huyễn huyết hải này xử lý, hoặc chi ít cũng có chịu chút tổn thương. Ta nhìn một thân bạo của huyết hải, thì thấy được chướng mặt, khuôn mặt ta cười hì hì, đột nhiên đứng dậy, không thèm giảng đạo lý, cả tiếng nói, tên quẹ kia, con mẹ ngươi, người ăn cơm có thể đừng chết miệng như vậy được không? Nghe âm thanh này, thiếu gia ta đừng nói là ăn, ói cha cũng không kịp nữa là. Những lời này vừa vang ra. Trong tự quán có vài người khinh bỉ nhìn lại. Người ta đã tra tới nông nổi này, tên tiểu tử này cư nhiên cũng muốn bỏ đá xuống giếng. Tinh quen kia ngẩn ra, ngẩn đầu lên, ủy khuất dư buông khóc, trước tiếng nói, số ta thật là khổ a, có cái bệnh cũng đã bị mất đi một nửa. Lễ nào ngay cả ăn, như thế nào cũng không thể do mình làm chú. Đây là cái thoái đời gì, trên đời này, còn hay không một điểm thiên lý công đạo? Những lời này vừa nói xong, Đúng là có thể khiến cho người ta phải rơi lệ. Phối hợp với những lời này, hình tượng hắn có vẻ thảm đạm đến cực điểm. Đủ khiến cho những kẻ lạnh huyết nhất trên thế gian, cũng phải đồng tình mà thở dài. Đồng Phương vẫn tâm câu mày nhìn Nhi Tử, nàng mặc dù có chút khó hiểu, nhưng cũng biết rằng Nhi Tử của mình không phải hạng người bỏ đá xướng diễn. Có lẽ, hắn tự có thâm ý gì đó chứ. Do đó, cũng không có mở miệng ngăn lại, chỉ làm cho vẻ ngoảnh tạc làm thình. Mai Tuyết Yên thầm khen một tiếng. Đồng phương vấn tâm, tuy rằng tu vi huyện khí không cao, nhưng về phần độ lượng, cùng với trí tuệ, thì không phải người bình thường có thể sánh được. Nàng vốn đã là chuẩn bị khuyên dạy, nhưng lại không nghĩ tới, đồng phương vấn tâm cư nhiên, chẳng nói câu nào. Chỉ là trầm tư mà thôi, đúng là tránh cho nàng rất nhiều phiền phức. Mẹ kiếp, ngươi không may là chuyện của ngươi, chân ngươi tàn phế, hay bất đi nữa cái bệnh, là do thiếu gia ta áp tâm mà gây nên sao? Buồn cười, thật sự là buồn cười. Thái độ của quân mặt ta có thể nói là càng ngày càng xấu xa. Trên khuôn mặt, đã dịch dung, bộc lộ tra một khí tức, giống như một kẻ phú hộ mới nổi, đeo lên núi vàng. Chầm chậm bước đến hai bước, một cước đá vào trên chậu thang, từ trong chậu với thang củi lửa, đang được thiêu đốt, văng tung té ra những đớm lửa. Cúc nhanh ra xa khỏi ta, đừng ở chỗ này, làm cho lòng thiếu gia ta phiền. Từ lúc tên tàn phế nhà ngươi vào đây, trong phòng này, đúng là đã trở thành cái chuộng lợn mà. Ngươi nghĩ xem, bản thiếu gia như thế nào mà ăn hả? Thế nào mà ăn hả? Quân mặt ta, lắc lắc cổ, đưa mắt nhịn, một tay chống nạnh, cường hào đến cực điểm, nước biến tung bay mà trống to. Cúc ra ngoài nhanh lên, nếu còn không cúc, lão tử đem cái chân còn lại của người, kể cả cái chân thứ ba, cũng cắt nốt, rõ là con bỏ phân trên bàn cơm mà, ăn cái gì, mà khiến cho người ta buồn nôn. Chính như sự phán đoán của quân đại sát thủ, tên què này đích tị là sát thủ trí tôn sở cấp hồn. Ở đoạn trước, sở cấp hồn bị truy đuổi đến nỗi trời không có đường, xuống đất không có cửa, thật sự là đã chịu khổ đủ rồi. Lão hổ không phát uy, thì các ưu tưởng là mèo bệnh à. Tam đại thánh địa thì như thế nào? tuy nhiên, ngay cả nghe ta giải thích một chút cũng không thèm nghe, chẳng lẽ cái danh sát thủ trí tôn của ta là khi không mà có à? Tiền buồn đến cực điểm. Đại trí tôn cuối cùng cũng bạo phát, hắn cũng biết nếu như còn bị truy sát thêm nữa, chứ sợ cũng chỉ là đường chết. Nhưng mà ta cho dù chết, cũng kéo theo các người xuống. Một mạng đội lấy ba mạng, đây vẫn là một vụ buôn bán có lợi. Do đó khi bị đuổi tới nơi, sợ có hồn, số cuộc, quyết định triển khai phản kích, liều mạng phản kích, một cách tàn nhẫn tới cực điểm. Khi hắn trông thấy ba vị cao thủ mộng huyện huyết hải tiến nhập vào cái tụ quán này. Hắn liền bám theo gót bọn chúng tiến đến đây. Trong lòng ngọn lửa phục cựu đã được thiêu cháy bừng bừng. Nhưng hiện tại vì đại trí tôn này cũng đang cực kỳ phiền muộn. Hôm nay thật vất vả mới trà trồn vào được. Lại qua mắt được ba lão gia hỏa này. Chỉ cần chờ ba lão gia hỏa này ăn uống no say. Cũng là thời điểm tính cảnh giác kém nhất bản thân mình liền động thủ. Nhưng tự nhiên ở giữa trời nhảy ra một tên tiểu tử lỗ mạng. Ngay cả lão tử ăn một bữa cơm cũng muôn quản. Thật sự là phá già chi tử mà. Trong lúc nhất thời hắn chỉ biết trừng con mắt, mà nhìn tiểu tử giá mặt vạn ệt trước mắt, tự nhiên là không biết phản ứng như thế nào. Tên tiểu tử hỗn trứng này, ngày thường ta chỉ cần một ngón tay, cũng đủ giết. Nhưng phía sau ta còn có ba vị trí tôn thượng hạng nữa, ta bớt chết hắn tất nhiên là dễ dàng, nhưng nhất định sẽ bại lộn. Ba lão gia hỏa phía sau muốn bắt giết ta cũng không có khó khăn. Trong lúc nhất thời vì sát thủ chí tôn, túc trí đa mưu này lại có thể ở trong lòng kêu một tiếng lẽ nào trời thật sự muốn diệt ta tại thời khắc quan trọng cư nhiên là nhảy ra một tên phú hồ trẻ tuổi mới nổi rất là lỗ mặn. Thực sự phải buông bỏ thời cơ quý báu này sao? Nhìn cái gì vậy? Nhìn cái gì vậy? Thiếu gia ta khỏe lắm đấy! đẹp trai lại để ngươi xem sao? Ngươi vẫn còn xem hả? Quân mặt ta bù dáng hung ác mà trống to hơn. Một tay nhấc vai hắn lên, một tay đẩy cho người hắn lảo đảo, lần chọn lùi lại mấy bước, Sơ ngã về xuống đất. Nhưng là tình huống khó chịu như thế, Sợ có hồn đột nhiên trong lòng cả kinh mà không hiểu. Cú đẩy này cô hắn vừa vặn đưa ta đến vị trí dễ xuất thủ nhất. Hơn nữa, lực lượng ẩn hàm trong lúc đẩy vừa vặn khiến cho thân thể của ta phẳng nghiêng đi liên tục với cánh tay bị đông đưa, đều là chỗ dễ dàng nắm được chui kiếm nhất. Chẳng lẽ, người nhà cư nhiên lại còn có chút sức lực. khuôn mặt ta âm thanh có chút kỳ quái mà kinh hồn, một cái bạc tay hung hăng đánh tới, sợ cấp hồn thét một tiếng kinh hại, ý định vô ý mà thối lui thêm bước nữa, cơ thể đã chỉ còn cách cái bàn của ba vị, khót tử bào kia không đến ba bước, trong đó có một vị mặt tử bào khẽ nhíu mày, Lạnh lùng quát lên Đủ rồi Mà tại thời khắc vi diệu này Quân mặt ta đột nhiên bay lên đạp ra một cước Phan một tiếng Ngay trên phần bụng dưới của sở cấp hồn Sở cấp hồn hét thảm một tiếng Phan một tiếng rồi văng ra xa tuy nhiên lại có thể chui xuống cái bảng của ba vị Mặt tử bào Vị trí này so với vị trí tốt nhất trong kế hoạch của sở cấp hồn Đúng là còn muốn lý tưởng hơn gấp 10 lần Hơn nữa Người ở bên ngoài Xem ra đều làm tra vẻ ngoại ý muốn, bất ngờ trăm phần trăm. Nhị vị vua sát thủ của hai cái thế phối hợp một cách tuyệt diệu, ngay trong tình huống chỉ là ngầm ăn ý mà có thể đạt đến cảnh giới thiên y vô phùng. Hỏng bét, hai lão đậu phía sau quậy hạng đồng thời ngẩn đầu, sắc mặt biến đuổi, trong miệng đồng thời phun ra một chữ. Trong đó, một cao nhân đã vỗ mạnh xuống bàn cả giận nổi. Tiểu tử hỗn trứng, ngươi muốn tìm chết sao? Dám cạn rỗi như thế. Lời này cũng là hướng quân mặt tà mà nổi. Một câu này còn chưa có nói xong, Đột nhiên ngay bên dưới cái bàn. Một cổ quan mang dịu dàng, Như mộng như huyễn Được chuyển khai ra. Một tiếng hét thảm vang lên, Huyết quan văng khắp đời. Một đạo nhân ảnh, Mang theo kiếm quan sắc bén, Giống như mộng huyễn Xuyên phá bằng ăn. Trùng không mà lao lên. Vô số đạo quan hoa trực trở, Lớm đớm các điểm nhỏ Đồng thời hướng về phía yết hầu Của ba vị tử bào nhân mà cắt đi Một cứ của quân Mạc Tà Đã trực tiếp tuyên bố tử hình Ba vị cao thủ chí tôn thượng hạn Tu thủy vô ảnh kiếm Như mộng lại như huyễn, Đức thì là chiêu bài của sát thủ chí tôn sở khắp hộn Dưới bàn ăn huyết quan trong những mắt văn tra khắp đời Đồng thời năm cái chân cũng bị đứt lìa, Chỉ có tử bào nhân Đang mắng chửi quân Mạc Tà Chớp được chút cơ hội, vội vã né tránh, mới có thể cứu được một chân, mùi máu tươi, nồng đậm, tảng ra quá đột nhiên, quá kinh người. Chính vì cho sợ gốc hồn, đã bị phế đi một chân. Nếu là người bình thường, thì ba vị trí tôn thượng hạng, cũng có đề phòng nhất định. Bây giờ bản thân họ, cuối cùng cũng biết, kinh biến ngoài ý muốn như vậy, cũng khiến cho bất luận kẻ nào, đều không kịp phòng ngự bí mật hợp tác chỉ sợ là nhân vật cấp tôn giả cũng phải trúng chiêu hai vị tử bào nhân khác hãy còn đang an ổn tại chỗ ngồi thậm chí còn đang bưng bát trụ đưa tới miệng con mắt có hứng thú nhìn sang bên này giống như đang nhìn trò hề vậy tranh luận của những tiểu nhân vật bực này thật sự là lừa nhát quan tâm vậy mà bất tình linh biến cố kinh thiên lại phụ xuống trên chính người của mình Hơn nữa, biến cố lại tàn khốc như vậy, trong nháy mắt khiến cho họ tàn tận. Giờ cách đây, hai người thậm chí cảm giác được sự lạnh lẻ lẽo từ dưới đầu gối trở xuống. Còn có cảm thấy sung sướng khi máu phun ra, cương nhiên còn chưa kịp cảm thụ được đâu nhất. Nhưng kiếm quan của sở cấp hồn, rồi phô thiên cái địa mà hạ xuống rồi Trên mặt bàn kiếm khí trùng thiên, kiếm quan bồng lùng như mộng như huyễn Dưới mặt bàn lại là tiên huyết phung trạo Tạo thành một tiếng huyết hải Cảnh tượng lúc này Vừa vặn lại ứng với nơi xuất phát Của ba vị tử bạo nhân Mộng huyễn huyết hải Hơn nữa đúng là tên thật xứng Với cảnh thật Mộng huyện huyết hải Theo hai tiếng tru gào thép Thê thảm vang lên Khuôn mặt nhì vị cao thủ chí tông thượng hạng Bị chém vào chân vặn vẹo Hai tay hôn hăng Vỗ xuống ghế giữa họ đang ngồi Nửa đoạn thân thể bay vọt lên hung hẳn nên đoán kiếm quan trực trở Như mộng, như huyển Của sở khắp hồn Lực lượng tối hậu một kích liều mạng Tại nơi ngực, trắng mặt của bọn họ Nơi nơi đều bị các giọng tiên huyết phun vào Bởi vì sở khắp hồn bất tình định ám sát thân dưới của bọn họ Giờ phút này Họ đã biến thành những huyết nhân Giờ phút này họ đều Vị phục cư Mà cường hành vận động Tại chỗ hai chân đứt lìa, tiên quyết phun trào như một cột máu. Trong bắt quân bạc tạ quá thật giống như cái cọc cổ, có que sắc xuyên qua, lại cột thêm một tấm máu gà. Đang bay lên, nguyên bản là cái tử quán nhỏ ấm cúng, trong giấy mắt đã biến thành tu ra địa ngục. đại lượng tiên quyết được phun thẳng lên trên các bàn thức ăn, trong các bát trụ, Mỗi người đều dương con mắt mà nhìn, chấn kinh đến nỗi không thể nhúc nhích. Một người trực tiếp bị thạch hóa, mà vì cao thủ chí tôn thượng hạng, vừa mới đứng linh kia, cũng là kinh hoàng một ven, sắc mặt trong nhé mắt giống như là tiếng cho tàn, sống giận một cách thê lương. Trong tay đã xuất hiện nhiều hơn một đạo hàng quan, vì tới đam vào sở khắp hồn, vì tới đâm vào sở cấp hồn ở giữa không trung. Sở cấp hồn cũng không thể nói câu nào, thân hình ở giữa không trung, thu thủy vô ảnh kiếm quỷ dị xuất hiện là chợ quỷ dị tiêu thức, mà thân thể của hắn cũng tự hù có kiếm quan như ẩn như hiện ở bên trong. Thỉnh thoảng thân mệnh thi triển, Giữa không trung xuất hiện vô số tàn ảnh của sở khắp hồn khuôn mặt tà trước của của minh bạch vì sao bản thân mệnh mỗi lần xuất thủ đều khiến cho người này phải chịu hàm ăn. đơn giản là dấu hiệu xuất thủ của hai người thật sự là quá giống nhau. Phương thức chiến đấu của sở khắp hồn cùng với bản thân mệnh thi triển, âm dương động quyết xuất quỷ nhập thần. Để ám sát thật sự là quá giống nhau Lúc bên trái lúc bên phải Lúc ở phía trước Lúc lại phía sau Oan ủng này của hắn quả thật là cũng không oan mà Khuôn mặt ta hứng thú nhìn vỡ tượng trước mặt Phóc phóc hai tiếng nhị vị tử bào nhân Tài không trung giống như diệu đứt dây Mà rơi xuống Trên yết hậu đã xuất hiện hai lỗ máu thu hút tầm mắt Trên người sợ cấp hồn Cũng có mấy chỗ tiên quyết trào ra Nhưng hắn mặt không đổi sắc Trường kiếm mang theo quan hoa mở ảo lấy ra một cái rồi bay ra. Ba một tiếng, cùng với trường kiếm, đang lao đến. Giao kích một lần, rồi từ từ hạ xuống, rơi vào trên mặt bàn. Trường kiếm thì đứng thẳng, còn thu thủy vô ảnh kiếm ở trong tay hẳn thì hơi trụ xuống. Một dòng huyết trao sót một tiếng nhỏ xuống, bên trong bắt trụ, ở bên dưới. Khơi động một làn sóng lăn tăng. Sát thủ trí tụng sở cấp hụn. Hảo thủ đoạn, hảo tâm kệ. Vì cao thủ trí tôn hạng còn sót lại Dù sao Chỉ còn lại có một chân Bị lực phản kích của trường kiếm Trấn cho nghiêng ngã một trận Mới miễn cưỡng ổn định được Cắn trăng Dùng một loại khẩu khí hận thù Giống như muốn phát điện Ánh mắt như muốn ăn thịt người Nhìn chăm chăm vào sở khóc hồn Âm thanh tra hỏi phát ra theo kẻ trăng Một chân qua hắn bị chém trụng Ngay tại vị trí đầu gối Ngay cả y bào cũng bị lột bức một đoạn Tiên quyết còn đang chạy ra tí tách, nhưng hắn đã sử dụng bí pháp mạnh mẽ để áp chế phần lớn lượng tiên quyết trong cơ thể. Lúc này, hắn đích thực là đang đứng ở tư thế, kim kê độc lập. Nhìn sợi cấp hồn một cách cừu hận, bị thương nặng như vậy, mặt của hắn cư nhiên còn có thể không đổi sắc. Đúng vậy, hôm nay, các hạ bị phế một chân, chẳng biết đi lại có khó hay không. Thanh âm của sợi cấp hồn cũng cài biến theo, trở nên âm trầm hẳn đi, giống như âm thanh đập thẳng vào mặt. Sắc khí tỏa ra tàn không một cách mạnh liệt, hai con mắt lục ngầu của hắn đảo qua trở nên sắc bén như đào, mà nhìn vị trí tôn thượng hạng cao cao tại thượng trước mắt. Tam Đại Thánh Địa bất quá cũng chỉ có thể. Hàng thiên Trừng, người dám cả găng truy sắc sở mổ tà, Tam Đại Thánh Địa các người nhất định phải trả một cái giá thật đắt. Người, chết chắc, chắc rồi. Chết à, ha ha, ép ngồi đáy diến. Há biết được thiên hạ trọng lớn gỡ nào, người hôm nay đã bại lộ tùng tích, đã không còn được ẩn trốn hư chết về tay ai còn chưa biết được Sở cấp hồn Người bất quả cũng chỉ là hạng người tự cao tự đại mà thôi Người không thử Tự nhìn lại mình xem Hôm nay ta để cho người kiến thức một chút Cái gì gọi là thủ đoạn của cường giả chân chính Nếu như chỉ nhờ vào âm dương quỷ ảnh vượt sát nhận thuật Để trở thành cường giả đỉnh phòng Sao người ta còn muốn phát huy chính khí để làm gì Con đường ta đạo Tâm ma trùng trùng Người có thể qua được sao Người chết Sẽ chính là người. Hàng thiền trường cười lớn một tiếng, Trong mắt quan mang bạo phát. Hành tẩu với âm ảnh quỷ vực sát nhân thuật, Mặc dù không nhất định có thể trở thành cường giả đỉnh phòng, Nhưng có thể giết chết hạ người giống như người. Miệng thì đói phát dương chính khí, Nhưng cũng chỉ là kẻ bốc phét mà thôi. Nhắn thân có sợi cấp hồn giống như đầu. Hàng thiền trường, Chân người đã bị ta chặt đứt, Huyết mạch bị toạt trà, Đã không còn khả năng tự bạo, Ta tôn trọng ngươi là trí tồn, coi như cũng là hiển hách. Ngươi, hãy tự mình kết điệu đi. Hiện tại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ha <cười> ha! Ba người quân đệ, lão phu sống với nhau. Hai người kia giờ đã xuống dưới cửu tuyền, Lão phu cũng sẽ không có ý niệm tiếp tục sống. Bất quả trước khi chết, ta còn muốn minh bạch một chuyện. Hắn đột nhiên quay đầu, hung hăng nhìn vào quân mạng ta. Ngươi trấu cuộc là ai? Vì sao phải phối hợp với sở khắp hộ cùng với tam đại thánh địa đối địch? Ngươi có biết cái giá của ngươi phải trả là gì không? Ta là ai ư? Quân mặt tài chứng kinh mà nhìn mặt đức, đầy tiên huyết, đột nhiên thức kinh trống tòa lên. Giết ngươi rồi! À, giết ngươi rồi! À, cứu mạng! Thật là đáng sợ! quan sao ở nơi nào? Mau, mau đi báo quang! Kẻ tàn phế này đã giết ngươi rồi! Mặc kệ ngươi là ai, cũng vô luận, ngươi là cố tình hay là vô tình. Ngươi cùng với gia tộc của ngươi, lần này chết chắc rồi. Kẻ phạm phải sai lầm, trước sau gì cũng phải trả giá cho hành động của mình. Hàng thiện trường nói thêm một câu chăm chọc, hắn lập tức giận đến cả người trung lên. Hôn tận, mà liếc nhìn quân đại thiếu gia, quân mặt tà một cái, sau đó hắn lại quay người, trừng kiếm vung ra, đối mặt với sợ khóc hồn, đột nhiên miệng cào lớn một tiếng. Cả người trống lên. sở cấp hồn, làm phiền người bồi tiếp tà trên được suốt hoàn tuyền. Địch nhân lớn nhất trước mắt, Thủy chung vẫn là sợ khắp hồn, về phần cái tên thiếu niệm kia, dù cho hắn quả thực là thuộc hạ của sát thủ chí tộm, nhưng vẫn là con kiến hội, cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Chỉ cần mình cuối cùng có thể sống sót, hắn dù cho thăng thiên đụng địa, cũng tuyệt đối không chạy thoát. Tiếng gầm bất ngờ này của hạng thiện trượng đã được quán thâu quyền lực của tu vi đỉnh phòng của hắn, quy thế vô cùng to lớn. Anh một tiếng. Tự nhiên, có thể đem tự quán này phá vỡ ra một cái động lớn, sóng âm cuồng cuồng ra, đồng thời có âm thanh từ trong ngàn vạn khe núi vọng ra. hoa tuyết đang bay phất phới ngoài trời, cư nhiên lại bị chấn văng hết thảy, không có một mảnh mảy mây trời sướng, được đài đồng, vừa được đả khai. Ánh mắt sợ khắp hồn trở nên lạnh lẽo, thu thủy vô ảnh kiếm vẽ ra một đạo kiếm khí mộng huyện, lạnh lùng nói Người của Tam Đại thánh Địa quả nhiên bất phạm. Vừa mới ở chỗ này ăn nói hùng hồn, hiện tại là muốn cậu cứu rồi. Ha <cười> ha, cao tuổi chí tôn thượng hạng, nguyên lai là cũng cần cầu viện. Lại còn không biết xấu hổ, mà nói cái gì đồng sinh cộng tử, chỉ khiến cho kẻ khác chê cười mà thôi. Quá nhiên là khiến cho kẻ tà ma ngoại đạo như ta đại khai nhãn giới. Ngươi cho rằng làm như vậy, có thể đào cho được một con đường sống sao? Lời còn chưa dứt, thân thể sợ cấp hồn đã mảnh liệt xong tới. Hàng thiền trường hét lớn một tiếng... Trường kiếm đâm ra, nhưng trường kiếm cô hắn, cũng vừa đâm ra, không ngờ ở trước mặt, khí thế bạo sức mãnh liệt của sợ khắp hộm, đột nhiên cứ như vậy mà tiêu thức, thân ảnh đang ở phía trước đột nhiên tiêu tán một cách dị thường. Cùng lúc đó ở phía sau đã có một cổ kiếm phong sắc bén đến cực điểm đánh tới, hàng thiền trường cũng là đương đại đỉnh phong cường giả, đột nhiên gặp phải dị biển, mặc dù sợ hãi, nhưng tâm cũng không loạn, lại lần nữa điên cuồng hét lên một tiếng nên đoán kiếm phong bằng cách cấp tóc lùi lại, không tránh cũng không nẻ. Ở giữa lưng được quán đầy huyền lực tinh thuần, đồng thời xăm tử cũng được đảo lại và chập trà. Đây đúng là đấu pháp liệu mạng đồng quy vô tận. Thân thể, sợ khắp hồn bay lên khỏi mặt đất, tại giữa không trung phun ra một ngụm đỏ thẫm Đế thị là sau lận đánh lén này, sợ cấp hồn cũng đã bị thù thương trầm trọng. Hắn bừng thế vọt lên, thân hình của hắn bằng một cách hoàn hảo, vượt qua đại bộng trên đốc nhà đi ra ngoài, vòng quanh gửi hắn một đào kiếm quan mông lung, giống như mộng huyễn tiêu thức giữa không trung đầy tuyết, một kích đấy mạng, lập tức thói lùi, bay xa ngàn dặm. Chính thị là phong phạm một đời của vua sát thủ. Quân mặt ta trỏ tràng là cảm giác được, trong một khắc, sợi cấp hồn lao tra khỏi động tuyết, đôi mắt của hắn liếc nhìn mình một cái thật thầm thủy chỉ một cái liếc mắt đơn giản như thế cũng đã bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Có mấy phần cảm kích, lại có mấy phần phẫn hận, còn có mấy phần nghi hoặc, cùng với một chút kinh thẳng. Sợ các hồn dị thường minh bạch rằng một cước vào chậu than kia chính là để ngăn lại phương hướng bất lợi đối với mình, giúp cho mình thuận lợi hơn trong việc tiếp cận mục tiêu. Sau đó, một bạc tay chính là cách hợp lý nhất đã tạo điều kiện cho mình thoái lui một bước. Cuối cùng. Một cước kia lại trực tiếp ảnh hưởng đến hành động của ba vị kia. Thứ nhất khiến cho đối phương kinh địch, thứ hai khiến cho đối phương coi thường. Chỉ cần có hai điểm này, đối với một sát thủ đứng đầu mà nói đã có chính thành nắm chắc thành công. Chính là một cước tối hậu kia lại đem tất cả sự tình biến thành chuyện ngoài ý muốn, do đó sở cấp phụ mới có khả năng một cách đại đắc tủ. Lấy thế sát đánh không kịp bưng tay, một lần hành động đã trảm sát được ba vị trí tổn. Bốn cái động tác là vô cùng đơn giản, phối hợp với lời nói lụ mạnh, đã cấu thành một cái cạm bẫy tuyệt sắc thập phân hoàn mỹ, từ từ mà hiển lộ ra. Mà ở bước hoàn thành sâu cụ của kế hoạch này, mục tiêu là đối phương vẫn còn trong mộng, còn không quan tâm đến mà xem náo nhiệt, làm sao mà không chết được chứ. Quan sát chắc chắn như vậy, cùng với phần tâm lý chiến tinh diệu bố cục linh hoạt, tùy cơ ứng biến, cho người khác xem thế là đủ rồi. Sợ cấp hồn tự nhận, nếu chính mình ở vào vị trí đối phương, chứ sợ mình cũng không làm được như vậy. đây quả thực là thần sát mới có thể dùng thủ đoạn giết người đỉnh phong như vậy, giết người vô hình. Hơn nữa, còn là bượng đau giết người một cách vô hình. Sợ cấp hồn sau khi trời đi một cách, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loài cảm giác sợ hãi, nếu là chọn phải kẻ này làm đối phương thì sao? Người đến đây trong lòng hắn mười phần lạnh lẽo, liền da tốc biến mất ở trong cơn bão tuyết. Sợi cấp hồn đã đi xa, cho đến lúc này, hàng thiền trường đang dùng một chân ổn định cơ thể mới chậm trải ngã ngửa mặt lên trời, trước ngực và sau lưng, đồng thời có một đạo mấu tươi bắn ra, ánh mắt cô lão trần tròn, cổ họng khẽ cười trung động, bệnh bụt tiếng ngã trên mặt đất, dùng đôi mắt cô loại cá chết nhìn quân mặt ta dậy dụa. Người là ai? Ta! Ta là người! Quân mặt ta tự như có chút sợ hãi trả lời ta hỏi là Ngươi trước cuộc là cái gì người à hang thiền trường căng mở to đôi mắt nhìn trừng trừng ngực máu phun tuôn tuệ máu tươi đã chậm chậm chảy ra đã kèm bọt sủi ta là đàn ông khuôn mặt ta cứ thế đáp lời rất thành thực cũng rất chuẩn xác người hang thiền trường lại bị câu trả lời thập phần chính xác này làm cho tức giận đến mức người giãy nảy trên mặt đức, sau đó không dứt dích tuyệt kỹ ta nhổ vào anh nói chính xác như vậy mà, chẳng lẽ bổn thiếu giả có thể là đàn bà sao? Quân mặt tà nhẹ buông tay, vô tội nói. Tự nhiên là tức chết như thế, người này khí lượng sao lại hẹp hòi như vậy chứ? Ngay cả một người tặng phế đều đánh không lại, sống cũng chỉ lãng phí lương thực. Trong lúc này, mọi người trong quán trụ lại cực độ kinh hoàng, chợt giật mình tỉnh lại, nhao nhao phát ra những câu hồ hoảng, giống như ở trong một cái nhà vệ sinh công cộng thì bị một quả lưu đạn ném vào. Tất cả vại đái chạy ra bên ngoài, nhau nhau cấm đầu chạy về phía cửa trang ngoài, đầy gió tuyết, trốn vào những nơi hẹo lãnh. Quân mặt ta cười hắc hắc, vở tuồng đã kết thúc, chúng ta cũng đi thôi. Khoan đã, vì tiểu huynh đệ này, ngươi giết ngươi tại quán của ta, cứ như vậy bỏ đi hay sao? Có nên hay không, cho hai lão già chúng ta một cái thông báo. Sau quầy, hai lão già vẫn một bực giả vợ ngủ say trước cuộc đứng lên nhìn quân mặt tà Hai lão già này, một người bạc đỏ, tai to, tướng mạo đường đường, một người lại bị mất mũi, người gầy trơ xương, đứng cùng nhau, tôm dáng vẽ lên, cực kỳ buồn cười. Bọn họ còn không thèm nhìn thi thể trên mặt đất, tự như cái bụi máu tanh nồng này đã ngửi mái thành quen. Hai người đều hướng ánh mắt nhìn kỹ quân mạc tà, thậm chí còn có chút phòng bị. Chết tiệt, ta nói lão già, ánh mắt kia của lão là như thế nào? Tên tạng phế kia vừa mới giết người xong đã bỏ chạy. Khi đấy sao không thấy lão nói gì? Hiện tại lại đi ngăn cản ta. Việc này có liên quan gì đến bổn thiếu gia? Lão muốn đổ oan sao? Nhìn bổn thiếu già dễ bị bắt nạt lắm sao? Không có chuyện như vậy đâu. Quân mặt ta trừng mắt, khoa trương nổi. Muốn chối sao? Trước mặt chân nhân không nói giả dối. Tiểu huynh đệ, nếu không có người, tới sở cấp hộ kia sao nhất quyết nhẹ nhàng đắc thú như vậy? Lão già, mặt đỏ miệng cười. Tiểu huynh đệ, chúng ta gọi người lại, cũng không có ác ý gì. Còn cảm thấy mừng nữa ấy chứ, muốn hỏi một câu, sư phụ cười là vị nào? Có thể dạy dỗ bộ thiếu niên anh tài như vậy, nghĩ thực đương thời cũng không có mấy người, lão vu thật sự rất tò mò. Hắn cười một tiếng, có vẻ ngoài thật quái gì, tự hù, cả khuôn mặt bị chia làm hai nữa. Nhìn kỹ thì ở dưới mặt, có bị một kiếm chém thật sâu đem cả khuôn mặt hoàn chỉnh, chia ra làm hai nữa. Có thể sau đó được chữa trị kịp thời nên khép lại tương đối tốt. Lão có chăm chọc hay không? Thì thật đúng là không đoán cha, nhưng khi đột viên cười một tiếng, mớ thịt hồng hồng lộ ra thì kinh khủng dọa người gấp bội. Sư phụ ta là ai? Sư phụ ta chính là lão bà của ta. khuôn mặt ta ha ha cười một tiếng, dùng một ngón tay chỉ Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên đứng lên từ từ đi đến, dừng đôi bắt dừng chăm chú vào lão già mặt đỏ, sôi nhẹ giọng nói. Thì ra hai người các ngươi, người nếu lần này không cười lên như vậy, ta thật sự cũng không nhận ra các người. Nhâm mệnh sinh. Y cựu cuộn, hai người các người biến hóa thật công nhỏ à, công lực tiến bộ cũng thật kinh người. Như vậy bây giờ, hai người lôi bạo vũ cùng với bố cuộn phong đã sớm không phải là đối thủ của các người, quả nhiên thật đáng mừng. Xin hỏi cô nương lại, tại sao lại biết hai lão già chúng ta, lão già, mặt đỏ, cùng với lão già, mất mũi nhìn nhau, đến giờ mới chính thức thất kinh, hai người bọn họ từ khi ẩn cư đến nay, không có một ai có thể khám phá thân phận của bọn họ thế mà hôm nay là bị một cô nương trẻ tuổi nói toạt cha như vậy như thế nào là không sợ hãi đây các người không cần biết ta là ai nhưng chuyện hôm nay các ngươi không quản được Mai Tuyết Yên nhàn nhạt nói tin tưởng rằng người có tâm đã thính địa trước nhanh sẽ tới thực lực hiện giờ các người cố nhiên là tiến bộ tu vi càng cao tâm nhưng nếu như không muốn gặp chuyện phức hơn cho dù các ngươi không quan tâm thì tin tưởng các người lựa chọn giữ kính thêm một chuyện không bằng bước một chuyện đi Nguyên lai hai người này cũng đều là đồng bối cường giả trí tôn. Cùng thời với kinh thiên động địa, song kiếm khách, là bạo vũ cuồng phong. Hai vị trí tôn, lôi bạo vũ và bố cuồng phong. Hai lão văn danh, chém đứt gió mưa, thủng trời xanh, duy chỉ bệnh sinh cùng lão cuồng. Lão già mặt đỏ chính là nhâm bệnh sinh, còn ông lão mất mũi là y cừu cuồng. Ánh mắt y cừu cuồng chợt lóe lên, hát hát cười. Tiểu Lão Nhi tại đây đa tạ cô nương quan tâm, chúng ta mặc dù chưa chắc đấu lại được Tam Đại Thanh Địa, nhưng nếu mà Tam Đại Thanh Địa muốn đụng đến chúng ta, chỉ sợ cũng phải tự xem xét lại thực lực của mình đi đã. Dòng điệu mang theo ngạo khí bước người, hiển nhiên là tràn đầy sức mạnh. Mai Tuyết Yên đã muốn đi ra ngoài, nghe thế vậy đột nhiên xoay người, nụ cười hiếm thấy, bỗng nở trên môi. Dòng điều mạnh mẽ không sợ hãi như thế, chẳng lẽ các ngươi hiện tại đã là người có phiêu miểu huyển phủ sao? Chẳng lẽ phụ cận nơi đây chính là cửa vào của phiêu miểu huyển phủ à? Đi đi, khó trách các người công lực tiến cảnh nhanh như thế. Khó trách hai người các người lại lựa chọn nơi không có thôn trấn nào. Để bỏ tử quán, ta còn tưởng rằng các người tính cực tư động chứ? Thì ra là thế. Xin hỏi, các hạ trước cuộc là ai? Sắc mặt nhâm bệnh sinh cùng với y cụ cuồng đột nhiên đại biển. Liền lắc người nhẹ nhàng ngăn trước mặt mai tuyết yên, bồi dạng như lâm vào đại địch. Y phục trên người từ từ phòng lên, Xem ra nếu như Mai Tuyết Yên không có câu trả lời, Làm cho bọn họ vừa lòng, Bọn họ chắc chắn sẽ tra tẩy. Ta và các người cùng một dạng. Mai Tuyết Yên im lặng một hội nhẹ nhàng nói, Ta là người có thiên phạt động. Các người nếu như trở về, Xin hãy chuyển dẫn ta một câu. Nguyên lai là thiên phạt nhất mạch, Nhâm mệnh sinh cùng với y cụ cuồng, Cùng thở nhẹ nhõm, nhìn nhau, Đều cùng thấy trong mắt nhau một chút ảo đảo. Nói cái gì? Xin mời cô nương nói Trong mấy năm này Chúng ta đã nỗ lực rất nhiều Trong coi bí cảnh liên lụy chúng ta Quá nhiều tình lực Mà các ngươi thủy chung không hề có tình tức Càng lại bay ra một lớp sương mụ huyễn phủ Chỉ có thể đi vào mà không thể ra Đối với chúng ta quả thực tổn thất rất lớn Sớm đã mất, không bù kịp Mà hiện tại tam đại thanh địa Càng đồng chạm gây sự Ý muốn không diệt thiên phạt thú vườn, Chúng ta quyết không dựng tay Nếu phiêu miểu, huyễn phủ các người còn muốn bảo trì cục diện cân bằng như hiện nay, Thứ nhất, báo cho Tam Đại Thanh Địa, bớt phóng túng một chút. Bằng không, thiên phạt chúng ta tuyệt không ngại khai chiến. Thứ hai, triệt bỏ sương mộ huyện phủ để thiên phạt chúng ta khôi phục. Truyền thư của Thánh Vương, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng nói, Ta tìm kiếm phiêu miểu, huyện phủ, các người đã lâu lắm rồi. Chẳng lẽ các người đối với việc của cụ u bí cảnh không có chút quan tâm nào hay sao? Sau khi Mai Tuyết Yên nói ra những lời này, quân mặt ta tự nhiên cảm thấy trong lòng chua sót, Nhắm mình xin cùng với y cụ cuộn hai mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Cô nương, lời nói của cô tức có đạo lý, nhưng việc này chúng ta là không thể quyết định được. Ta biết các người không thể làm chủ được chuyện này, nên vừa rồi mới nói xin chuyển cáo một lời. Nếu là thiên đoạt chi chiến cuối cùng, mà các ngươi vẫn không có phản ứng gì, thiên vạc chúng ta sẽ không vì biết cảnh bỏ qua bất cứ một lực lượng trợ giúp nào Mai Tuyết Yên lạnh lùng quyết tuyệt đoạt thiên tri chi chiến thiên phạt nhất mà chúng ta, cố gắng hàng vạn năm đến hôm nay lại có kết quả bị tam đại thánh địa đuổi giết thảm trọng cửu u bí cảnh căng là từ xưa trong coi đến này các ngươi cũng đồng dạng chỉ là tại lúc cực kỳ khẩn trọng mới phái người đi trước đến sau này lại bày ra một cái bẫy giống như huyễn phủ sương mù Mai Thuyết Yên trong đôi mắt mang theo giúp khoác nổi Các người căn bản đã không cần tiến đại lục này. Chẳng lẽ chúng ta, những huyền thú chúng ta so với các người, lại càng quan tâm hơn sao? Lời nói khó nghe, tương lai cho dù là người vị tập chiếm lĩnh đại lục, hay là cữu u bí cảnh, vọt ra, thì thiên phạt xâm lâm chúng ta vẫn cứ là thiên phạt xâm lâm. Căn bản là không có bất cứ thay đổi gì. Một chút lời này, xin nhờ chuyển cáo nguyên văn. Chúng ta đi. Mai Tuyết Yên hướng nguồn mặt ta nhẹ giọng nói, kéo tay Đông Phương vấn tâm, nhâm bệnh sinh cùng với y cụ cuồng, sắc mặt cực kỳ xấu hổ, vội tránh đường ra. Đi tới cửa, Mai Tuyết Yên ngẩn đầu, nhìn trời đầy phong tuyết, đột nhiên dừng chân lại, ung dung hỏi Vân Biệt Trần, hiện nay đang ở phiêu biểu huyển phủ phải không? Việc này, quả thật là không ở đây. Y cụ cuồng khuôn mặt ngẩn ra, tiếp dẫn sứ giả từng tiếp đón Vân Biệt Trần, nhưng mà hắn lại cự tuyệt. Mai Tuyết Yên nhàn nhạt a một tiếng, Sau đó ba người biến tức ở cửa Không còn thấy bóng dáng Lăng lăng nhìn ba người rời đi nham mình xin đột nhiên tự tác một cái vào miệng mình Đồng thời tự nói Ta thật đúng là phạm lỗi to Mới vừa rồi cứ để bọn họ đi Có phải tốt hơn không Tự dưng lại nổi lên lòng hiếu kỳ chết tiệt Lại muốn đi hỏi sư phụ cùng lai lịch Ngược lại lại đúng đến thiên phạt Y cù cuồng thở dài Lần này trở về Báo cáo chỉ sợ làm Cả hai chúng ta đều bị phạt Không chỉ còn bị gián chức Bất quá như vậy cũng xem như là chuyện tốt, có thể dốc lòng tu luyện tăng tiến tu vị. Nhâm Bình Sinh cũng thở dài. Lão cuồng, nhớ năm đó, một trận lưỡng bại câu thường, phong vũ hai người tiến vào đụng thế tiên cùng. Chúng ta lại nhờ có cơ duyên xảo hợp mà đến đây chữa thường, sau đó gia nhập huyện phủ. Thám thoát đã bao nhiêu năm rồi? Y cụ cuồng mơ hồ nhìn mặt tuyết phía trước. Bao nhiêu năm rồi à, ta cũng đã quên. Nhâm Bình Sinh đứng sóng vai bên cạnh hắn, nhìn hoa tuyết tuôn bay thở dài ám đạm. Kỳ thật, ta vô cùng hoài niệm. Năm đó, thực lực tuy nhỏ bé, cũng xem như là phong hào trí tuồn, áp đảo triệu người, tung hoành trần tục vài chục năm. Bây giờ, thực lực càng cao, lại cảm thấy mình càng nhỏ bé. Lão cường theo ngươi nghĩ, những người đó thật sự có tồn tại hay không? Ý cụ cường lạnh dòng, đừng quên lúc này, trong huyện phủ, vẫn còn có vài lão quái tồn tại. Chuyện này, hai người đồng thanh thở dài xa xa từ ảnh tung bay bạch y phiêu động người tam đại thánh địa cuối cùng đã tới quân mặt tà cùng với mai tuyết yên nhẹ nhàng lướt trên mặt tuyết mai tuyết yên trọng lấy đông phương vững tâm quân mặt tà vốn muốn thể hiện hiếu đạo với trường buổi nhưng là bị mai tuyết yên cường ngạnh đoạt lấy người có hiếu con dâu ta không có hiếu sao mà đông phương vấn tâm lại có chút hưởng thụ cảm giác này tinh thần vô cùng thỏa mãn thầm nghĩ con dâu huy thuận thế này Quả thật tốt, nghe nói tiểu tử này, bên ngoài, còn có thêm vài hồng dân tri kỷ. Lão nương trở về, phải xem xét giữa cửa, lấy Tuyết Yên làm tiêu chuẩn đánh giá. Trên đường đi, khuôn mặt ta từng tò mò, cái gì mà phiêu miểu huyển phủ bí cảnh, tại sao trước kia từng nghe nói đến? Còn nữa, phiến mê vụ trong thiên phạt xâm lầm, chính là huyển phủ mê vụ đó sao? Mai Tuyết Yên trầm ngâm một hồi cúi đầu nói, việc này đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho huynh biết, nhưng hiện tại chưa phải lúc. khuôn mặt ta ư một tiếng, cũng không truy vấn, nhưng trong lòng lại tò mò. mai tước yên không ít lần nhắc đến thánh vương đợi trước cùng thú vương, bởi vì có việc ngoài ý muốn nên đã bế quan bất xuất. bây giờ nghĩ lại, có lẽ là bên trong huyện phủ mê vụ theo nàng nói, chỉ sợ không phải là bế quan, mà chính là sau khi tiến vào liền không thể trở ra. hay đây chính là bí cảnh? mất quá. Chiến mê vụ kia, quá thực lợi hại, lấy linh giác bản thân, khi tiến vào cũng không thể phát hiện điều gì, bốn tượng đó là thiên địa kỳ quan. Lúc này mới biết, chính là do con người hình thành, điều này khiến quân mặt ta có chút kinh hại. Trên thế gian này, điều bản thân chưa gợi tới quả thực không ít, mọi người tiến về phía trước, đột nhiên, quân mặt ta a một tiếng trời ngừng lại, trên thân cây phía trước. Một bảnh tuyết trắng xóa, một thức ảnh hòa vào trong bóng tuyết lặng lặng đứng yên. Đôi mắt âm lạnh nhìn về ba người, toàn thân hắn đã cùng tuyết trắng dung họa thành một khối, cho dù nhìn kỹ cũng khó phát hiện được. Cũng nhờ quân đại thiếu gia có linh giác của Superman, nếu không cũng vô phương phát hiện. Sợ cấp hồn, không ngờ hắn lại ở đây. Tiểu tử, người quả nhiên giúp ta. Sợ cấp hồn đáp xuống mặt tuyết một cách nhẹ nhàng, như cơ thể không hề có trong lượng nào. Đôi mắt băng lạnh nhìn về phía quân mặt Tà cùng một cổ hàng ý dày đặc tràn đến. Tuy lời nói là cảm ơn, nhưng vẻ mặt sợ cấp hồn là như muốn tiến đến gây chiến. Ta chưa từng nói là cố ý giúp người, chứ là không muốn người chết quá sớm thôi. Quân mặt ta thể dụng lực, làm ván trượt, trên chân vợ tàn. Đối mặt với sợ khắp hồn, nếu còn mang lấy thứ này, chẳng khác nào tự sát. Cho ta một lý do. Sợ cấp hồn tuy đứng giữa trời tuyết nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác mông lung. Nhưng hắn không thực sự tồn tại ở chốn này. Hắn lúc này tuy không dịch dung, nhưng người khác cũng không thể thấy rõ được khuôn mặt của hắn. Lý do? Chỉ có thể nói rằng, trên thế gian này, người có thể gọi là sát thủ thực sự quá ít. Nếu có thể tìm được một sát thủ chi tồn, quả thật thú vị vô cùng. Khuôn mặt ta vô cùng bình tĩnh đáp trả. Nhưng khi nói đến bốn chữ sát thủ chi tùng khẩu khí lại thay đổi, từng âm từng âm, là bị dồn ứ trong không gian sau đó đột nhiên buồn nổ giống như giữa trưa hè chói chang, đột nhiên màn đêm buông xuống lúc này hắn đã thu bộ dáng lùa dẫn bình thường sắc mặt tuy vẫn bình thẳng nhưng ngưỡng khí vô cùng đứng đắng ít nhất với quân đại thiếu giả thì đây là đã đứng đắng rồi mà những lời đứng đắng hiếm kỳ xuất hiện là mang theo một cổ sắc khí to lớn Mai tuyết yên đột nhiên cảm thấy khí tức quân mặt tạ thay đổi đột nhiên vô cùng giống với sợ khắp hồn Hai người bắt đối mặt dằn cọt, Cả hai đều yên lặng, Nhưng khi thế là không khác gì, Hai ác làng đang nghiệp nhau, Giữa đại thảo nguyên, Đều muốn tiêu diệt cắn nuốt đối phương, Hai người như hai thanh lợi kiếm sắc bén, Cùng tỏa sáng với ánh trăng quyền, Cùng ngâm lên một tiếng tranh nhau, Một thiên hạ đệ nhất kiếm, Một là tuyệt thế lợi khí huy hoàng sáng lặng Một là hạng thế kình binh sắc bén vô song Hai người đều vô cùng tự tin, Bản thân có thể lấy mẫu bất cứ kẻ nào Trên thiên hạ Lý do tốt Sợi cấp hồn từ hồ khẽ cười Sau đó ngẩng đầu đôi mắt như hai đạo lợi kiếm Xuyên phá hòa tuyết bắn thẳng Về phía quân mặt ta Vậy người giá họa cho ta Hắn cũng là người Quả thật là ta Nhưng hai chữ giá họa này chưa hẳn là đúng Quân mặt ta cười nhẹ Bản thân ta cho rằng Các hạ hẳn vô cùng cảm kết ta Vì ta đã giúp các hạ đạt được uy danh cái thể tạo nên một triệt kỳ bất hủ. Nói xong, khuôn mặt tà đại thiếu gia cũng ngẩn đầu, ánh mắt cũng như tia chớp đánh thẳng vào ánh mắt sợ khắp hồn. Bốn đạo mục quang đối chiến, hai người đều cảm thấy con người tê trận, nhưng đều không dừng nhịn các chầu, đói chọi. Chỉ tiếc là uy danh đó không phải do chính ta tạo ra, sợ khắp hồn lạnh lùng. Hơn nữa, con đường ngươi tặng ta cũng là tử lộ, bước ta phải chết, không thể quay lại. Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ cảm kết sao? Nhưng nếu ngươi là ta, ngươi thật sự dám làm thế sao? Quân mặt ta lãnh đạm nhìn hẳn. Ngươi không dám, nhưng ta dám. Ta không những dám, mà còn muốn sẽ làm. Hơn nữa, không chỉ làm một lần, mà sau đó ngươi và ta, cùng bị đám người kia truy đuổi, lại càng chứng tỏ ta mạnh mẽ hơn người. Quyền lại là, là động đạo. Bất quá nếu nói về thực lực của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sợ cấp hùng không chớp mắt nhìn quân mặt ta. Tuy sát khí của ngươi sát bẻn. Nhưng ta mới chính là sát thủ chí tụng. Sợi cấp hồn vốn là sát thủ trí Tùng nên đối với sát khí của quân mặt ta, cực kỳ mận cảm. Bản thân quân mặt ta sau khi sống lại, phải gánh những trọng trách khó khăn, nên cũng nghe về vị sát thủ này. Nhưng để nhất sát thủ chỉ có thể có một. Cho nên, quân mặt ta dùng thanh thế to lớn, nói lên bốn chữ sát thủ trí tụng, tạo nên khí thế cho bản thân, nhưng mà sợi cấp hồn dùng bốn chữ này phản kích, ta mới là trí tụng. Thiên hạ để nhất sát thủ, sát thủ chi tụng chỉ có thể là sở khắp hồn ta, không thể là ai khác, lại càng không thể là người. <cười> thật sao? ngươi không biết sát khí của bản thân người, thật sự mang đầy huyết định sao? Chân của quân mặc ta chậm trải, bước nhẹ một bước về phía trước. Khi bằng chân hắn chơi xuống mặt đất, sở cấp hồn bên ngoài mười trận đồng dạng sinh ra cảm ứng, chân trái kẻ lui về phía sau nửa bước, sau đó đặt trở về. Đôi chân vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng thân thể đã thay đổi phương vị. Hơi quay người về phía quân mặt ta. Người không dám chiến à? Quân mặt ta nhếch miệng. Vì sao phải lùi? Nếu bảo rằng, ta giá họa cho người, chẳng lẽ ngươi không tìm ta báo thù sao? Ta giết người. Cho dù là cựu dân, cũng cần có bạc. Đến giờ, vẫn chưa có ngoại lệ. sở cấp hồn thản nhiên, đây là nguyên tắc của sát thủ. Nếu không có đại giới, nhất định không trả tay. Tuy rằng người hại ta, bị tam đại thánh địa truy sát, nhưng hôm nay cũng giúp ta, huống chi lúc này cũng không phải là thời điểm thích hợp để ta giao thủ sát khí của ta lúc này đã qua cực thịnh, ánh mắt của hắn lại hướng về phía Mai Tuyết yên, Thử hại ta vẫn còn có điều cố kỵ nhưng người lại không có. nói cho cùng ngươi không dám chiến đó là sự thật. khuôn mặt ta lạnh khốc, cho nên sát thủ chí tôn phải là ta chứ không phải là người. Từng chữ từng chữ như những cây đinh nhọn đâm vào lòng sợ khắp hồn. Sở cấp Hùng cười lành, cái gọi là trí tôi bỏ thế rằng, bất quá chỉ là một chút hư danh mà thôi, nhưng sát thủ trí tồn chắc chắn tồn tại, ngôi vương sát thủ không phải đơn giản từ miệng người đó ra, là có mà phải dùng máu, dùng giết chóc để chứng minh. Cuôn mặt ta chỉ dùng một câu, đại đại lùi thoái ý của Sở cấp Hùng, lần này sát khí của hắn là một lần nữa bụng phát không hề che giấu, cũng không lo lắng sẽ dẫn dụ cựu địch, là vương giả sát thủ. Chỉ vì danh xưng này tuy rằng đây không phải là một chức nghiệp sáng chói nhưng lúc này hai người đều ở định không thể buồn thả. cuối cùng là thần châu đệ nhất sát thủ tà quân rơi bức hay là sát thủ chí tùng tại dị giới mạnh hơn.